thương mại e, thế e, ngắm thế được cho dân đã biết thắng không gặp quân dân đến e, gắn thế được Chúa Ê, ê, giờ ê, thằng dù đã ra trước đến nôn mặt đức chúa giê mà người biết lòng ê, nó đông thì cũng nhìn em ma trao nó Đoạn วัน đi tìm ไม่ Nó ที่ rằng chúng เธอ đi tìm ดาดีดิม Này ta, Nó liền ngã ra hết Đoạn đưa Chúa giê Cho nó đừng dậy Mãi hỏi như khi trước Nó lại thưa như vậy Thì phó mình y cho nó bắt đi khi ai ông thanh về vô chém đất tay một nửa ngày đầy, đầy tớ cả rồi. mà em đỡ chúa giê qua ông thanh tay đảng ai cho đảng giờ giải quân giữ lây loại thói sắc không dễ ra mà em mua cổ và em cho canh cánh tay đức chúa buồn đắm miệng ba mươi lần đi mà lội đi đêm ơi người ngã xuống đất bảy lần mà quán nước lại đạp dậy có kẻ Kẻ lấy đuốc quả trước mặt Lại châm ấy vào ấy mình cho tắt đi sao nửa đen sông thì nó đi trên mà dòng dây bắt đức chúa giê xu lõi dưới sông lạnh leo ra riêng khi ngắm anh nhiều sớm thì nghe ơn một kính lại cha mười kính kính mừng là nghè chua dê su gì có chúng tôi xin mà lấy lại tội buộc